chương một trăm lẻ sáu mỹ nhân thần phục huyền thiên tông thái hư phong tân đình ở trong tầm cung hắn đang nhắm mắt suy nghĩ nên giải quyết hết tai họa ngầm trong cơ thể nhiếp u như thế nào ngày đó tần đế cho hắn mấy bộ công pháp cướp đoạt từ ngoại vực mỗi một bộ đều là kinh điển hư thần cấp nhưng cho nhiếp u tu luyện công pháp khác thì dễ nhưng phải làm sạc để bù đắp lại tiềm lực bị tiêu hao thì khó tân đình cẩn thận nhìn giao diện thương thành của hệ thống sau một hồi lâu bỗng nhiên lông mày nhớn lên trong lòng đã có phương án lúc này t ô chỉ đồng từ ngoài cửa tiến đến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn tần đình nhẹ nhàng cúi đầu nói thiếp thân bái kiến phu quân t ô chỉ đồng mặc cung trang có vẻ ung dung hoa quý bản thân nàng đã là một mỹ nhân kiều mỹ xinh đẹp được cung trang phụ trợ càng lộ ra khí chất phi phàm làm thị thiếp của tần đình hôm nay đương nhiên phải phụng dưỡng tần đình tần đình mỉm cười nói chỉ đồng không cần đa lễ t ô chỉ đồng nhìn tần đình phong thần tuấn lãng hăng hái lúc nhấc tay p h ẳ n g phất có một loại phong vận nói không nên lời thuận theo thiên đạo hòa hợp tự nhiên cho người ta cảm giác dị thường huyền diệu trong lòng t ô chỉ đồng cảm thán đây mới thật sự là thiên tri kiêu tử tần đình nói chuyện phiếm cùng t ô chỉ đồng dưới sự ôn nhu của tần đình t ô chỉ đồng cũng dần bình ổn lại nỗi lòng khẩn trương bỗng nhiên t ô chỉ đồng ứ n g đỏ hỏi một câu sao phu quân lại biết đến thiếp thân thiếp thân chẳng qua chỉ là người một tiểu quốc không có thanh danh gì tân đình thầm nghĩ đương nhiên là hệ thống nói cho ta biết nhưng trên mặt lại không lộ ra hắn mỉm cười nói hai chữ duyên phận mà thôi t ô chỉ đồng tinh tế suy ngẫm hai chữ duyên phận này trong lòng sinh ra cảm xúc khó hiểu xem ra chỉ hai chữ duyên phận này mới có thể giải thích được có lẽ số phận định sẵn ta phải làm nữ nhân của hắn tần đình cũng dịu dàng nhìn tôi chỉ đồng ánh mắt kia làm trái tim tôi chỉ đồng loạn nhịp nhưng tôi chỉ đồng không thể nào tưởng được hiện tại trong lòng tần đình đang tính toán nên làm thế nào mới cướp đoạt nốt toàn bộ giá trị khí vận còn lại của tôi chỉ đồng mặc dù tô chỉ đồng có thể coi là một mỹ nữ tuyệt thế nhưng với thân phận tần đình mỹ nữ tuyệt thế bên cạnh còn ít sao bên cạnh tần đình tuy tiện một cái thị nữ cũng có thể coi là tuyệt sắc trong mắt tần đình giá trị lớn nhất của t ô chỉ đồng chính là giá trị khí vận đương nhiên t ô chỉ đồng đã thành thị thiếp của hắn sau này tần đình cũng sẽ không bạc đãi nàng tần đình mỉm cười nhìn t ô chỉ đồng nói khẽ nghỉ ngơi đi trước gương mặt đỏ bừng xinh đẹp của t ô chỉ đồng rèm giường xuống buông một đêm phong lưu d ạ n g sáng ngày hôm sau dưới sự phục thị của t ô chỉ đồng tân đình mặc xong quần áo t ô chỉ đồng cũng chải tóc thành bộ dáng phụ nhân rồi quan sát phu quân trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thần phục tân đình nhận được hệ thống nhắc nhở túc chủ thành công cướp đoạt hai mươi điểm giá trị khí vận tân đình giật mình không ngờ lấy được tấm thân xử nữ của t ô chỉ đồng thế mà làm nàng sinh ra cảm giác thần phục đúng là niềm vui ngoài ý muốn t ầ n đình có chút cảm thán nữ nhân a ngoài cửa thị nữ đến bẩm báo công tử trưởng lão chấp pháp liễu trưởng lão cầu kiến t ầ n đình gật đầu nói tuyên hắn tiến đến chỉ lát sau liễu trưởng lão đã nở nụ cười tiến đến còn chưa đi vào cửa lớn giọng nói đặc hữu của liễu trưởng lão đã truyền tới chúc mừng công tử tu thành thần đài danh chấn đông hoang l i ễ u trưởng lão nịnh nọt nhìn tân đình lại thấy tô chỉ đồng bên cạnh tân đình cười nói đây nhất định chính là tô phu nhân đi lão hủ hữu lễ dứt lời t h i lễ thật sâu với tô chỉ đồng tô chỉ đồng vội vàng đáp lễ lão đầu này thế nhưng chính là trưởng lão chấp pháp cũng coi như kẻ quyền cao chức trọng trong huyền thiên tông tân đình nhìn khí tức thâm hậu hơn s ĩ vãng của l i ễ u trưởng lão hơi nhíu mày mỉm cười nói liễu trưởng lão cũng tu thành thần đài rồi thật là đáng mừng liễu trưởng lão mừng khấp khởi nói nhờ phúc khí của công tử công tử thật sự là tinh tú hạ phàm lão liễu ta hầu bên cạnh công tử cũng nhận được không ít phúc khí ha ha hắn đã hơn năm trăm tuổi theo lý thuyết thì đã không còn hy vọng tu thành thần đài không ngờ sau khi lên làm trưởng lão chấp pháp khắp nơi được người tôn kính người gặp việc vui tinh thần thoải mái lại cây già nở hoa gặp được mùa xuân thứ hai lại có thể khiến hắn tu thành thần đài liễu trưởng lão nói không ngừng lời a dua nịnh hót không ngừng phát ra từ miệng hắn lại còn không lặp lại ai nha công tử mười chín tuổi tu thành thần đài lão hủ hơn năm trăm tu thành thần đài cái này s o có khả năng so sánh tổ sư khai sơn của huyền thiên tông huyền thiên chân nhân cũng là ba mươi tuổi tu thành thần đài được vinh dự là người gần với thần nhất thiên phú của công tử còn cao hơn huyền thiên chân nhân ngày sau nhất định có thể trở thành thần linh công tử được định sẵn là sẽ trở thành thần linh trên trời đến lúc đó lão hủ có thể ra sức vì công tử thì chính là phúc vận t a tu mấy đời mới có được t ô chỉ đồng mở to hai mắt nhìn liễu trưởng lão ngữ điệu khoa trương lời nói càng khoa trương hơn khoảng thời gian này nàng gặp được không ít cường giả thần đài nhưng cường giả thần đài không tiết tháo như thế đây là lần đầu tiên nàng gặp nhìn liễu trưởng lão miệng lưỡi lưu loát rượu miệng sinh hoa t ô chỉ đồng đột nhiên cảm thấy liễu trưởng lão rất quen thuộc rất giống lão thái giám trong cung phụ hoàng nhìn thần sắc tần đình trở nên mất kiên nhẫn lúc này liễu trưởng lão mới không thỏa mãn ngậm miệng thức thời cáo từ tần đình khẽ lắc đầu sao trước kia lại không phát hiện liễu trưởng lão là tên dở hơi như vậy